đồng xanh radio xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu các bạn thân mến trong những năm tháng chống chọi với căn bệnh của mình vô tình học tỏa là người đầu tiên phát hiện ra chứng bệnh kén ăn của chu niệm và anh cũng là chỗ dựa vững chắc cho chu niệm hai đứa trẻ mười bảy tuổi dựa vào nhau chia sẻ nương tựa vào nhau qua những đau thương của cuộc sống mình liệu số phận của họ sẽ đi đến đâu hôm nay mời các bạn đến với tập mười hai bộ truyện ngôn tình mười ba nhân cách chỉ để yêu em chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ mười chín giờ các ngày trong tuần các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé còn bây giờ chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ khi chu niệm thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về cô để ý thấy hà toại đi lên trên tầng thay giày và quần áo cô bèn hỏi cậu định ra ngoài à hà toại ừ khẽ một tiếng tôi đi cho mèo ăn cho nhóc mèo mun trong hẻm hẹp dài kia ăn lúc trước khi hà toại còn đang nằm viện chu niệm là người chịu trách nhiệm cho nó ăn Lúc đó cô bị cảm cúm rất nặng nhưng vẫn luôn cố gắng lết người ra ngoài đi cho mèo ăn. Tôi đi chung với cậu nhé, Chu Niệm nói. Vừa khéo cũng tiện đường tôi về nhà. Khi ở bên ngoài, cậu đừng đi chung với tôi, Hà toại thản nhiên nói. Chu Niệm biết Hà toại nói vậy là vì muốn bảo vệ cô. Nếu để người ở thị trấn thấy cô đi chung với anh, không biết sẽ nảy sinh ra bao nhiêu tin đồn sau lưng họ. Suy cho cùng, nội tâm của cô vẫn nhu nhược, cô muốn mở miệng nói chút gì đó nhưng cuối cùng chỉ ừ khẽ một tiếng. Sau khi ra khỏi nhà, hai người đi lần lượt một trước một sau ra khỏi con hẻm nhỏ. Hà Tọa đi đằng sau Chu Niệm, từ đầu tới cuối anh luôn duy trì khoảng cách hơn chục mét với cô. Anh mặc chiếc áo hút đi màu đen, trùm mũ lên đầu, che khuất trán, chỉ để lộ ra đường cằm sắc sảo. Ánh mắt anh tập trung nhìn Chu Niệm, bước chân đi đầy trầm ổn. Phố Nam Thủy tấp nập người qua kẻ lại đầy ồn ào, huyên náo, không ai phát hiện ra anh đang đi theo chân cô, cùng đi chung một đường với cô càng tới gần hẻm hẹp dài người đi lại xung quanh càng vắng dần tới lúc thấy xung quanh không có ai chu niệm lập tức xoay người lại trông thấy hạc toại đi sau mình mười mấy mét hạc toại thấy chu niệm xoay người lại anh cũng dừng lại đứng nguyên tại chỗ chu niệm chạy bước nhỏ tới gần anh giờ đã không có ai cả chúng ta mau đi thôi hạc toại cười khẽ cậu làm gì mà cứ như đi ăn trộm vậy chu niệm thản nhiên nói chúng ta lén lút chơi với nhau như thế này chẳng phải là giống như đi ăn trộm rồi sao vào khoảnh khắc đó trong lòng chu niệm âm thầm hạ quyết tâm một ngày nào đó cô sẽ dũng cảm để cho tất cả mọi người biết cô và hạc toại là bạn bè hai người đi tới hẻm hẹp dài lúc hạc toại móc đồ ăn cho mèo trong túi ra chu niệm hỏi nhóc mèo muôn đó tên là gì vậy lúc trước tôi quên không hỏi cậu nên toàn gọi meo meo hạc toại chậm rãi mở miệng túi đồ ăn cho mèo ra tên nó là yếm yếm chữ yếm trong tên nó nghĩa là gì vậy nghĩa là bi quan chán đời Không cần hạc toại nói ra thì Chu niệm cũng biết cái tên này là hạc toại đặt cho mèo. Cũng chỉ có anh mới đặt được một cái tên nghe xa sút tinh thần như vậy mà thôi. Yếm yếm, hạc toại khẽ gọi. Mèo, trên mái ngói lập tức có tiếng đáp lại. Chu niệm nhìn về phía phát ra tiếng kêu nhóc mèo muôn đã lớn hơn khá nhiều. Linh hoạt chạy trên mái ngói, nhanh chóng phóng tới chỗ hạc toại. Hạc toại ngồi xuống, một chân trống, một chân quỳ, đổ một ít hạt cho mèo xuống đất. Nhóc mèo muôn nhảy đến trước mặt anh, ăn như hổ đói. Chu niệm ngồi xuống bên cạnh anh, tò mò hỏi Sao cậu thích nó như thế mà không mang nó về nhà nuôi? Hạc tội trả lời Tôi từng mang nó về rồi, nhưng nó toàn chạy ra ngoài, nó thích sống tự do hơn. Chu niệm ồ một tiếng, hai người cứ thế ngồi xổm bên cạnh nhau trong con hẻm nhỏ, cùng hướng ánh mắt về phía nhóc mèo muôn. Thỉnh thoảng, họ lại nói với nhau mấy câu bầu không khí rất hài hòa. Lúc này một khách du lịch đeo ba lô leo núi đi ngang qua hẻm hẹp dài sau khi trông thấy cảnh tượng trong con ngõ nhỏ người này lập tức dừng bước rơi chiếc máy ảnh đeo trên cổ lên tách một tiếng vậy là hình ảnh này đã được lưu lại lúc bị chụp chu niệm đang nói chuyện với hạc toại cho nên ở trong ảnh trong con ngõ nhỏ cô gái trẻ đang nghiêng mặt mỉm cười còn chàng trai thì mặc áo điên đưa lưng về phía ống kính ngồi giữa hai người là một nhóc mèo bun xin lỗi vì đã làm phiền người khách du lịch bước tới sau lưng hai người hạc toại tỏ ra lạnh nhạt không có bất kỳ phản ứng gì vẫn tiếp tục cho mèo ăn trái lại chu niệm quay đầu lại hỏi sao vậy ạ người khách du lịch đưa tấm ảnh vừa chụp cho chu niệm xem xin lỗi vì đã chụp tấm hình này khi chưa được sự đồng ý của hai người bởi vì tôi thấy cảnh tượng này thật sự quá duy mỹ xin hỏi hai người có phiền không nếu tôi đăng lên weboy chu niệm nhìn bức ảnh chụp cô và hà toại ngồi xổng cạnh nhau khóe môi không nhịn được cong lên tôi không phiền còn cậu thì sao hà toại Cô huyết cùi trỏ vào người Anh, hạc toại không quay đầu lại, hờ ứng đáp qua loa. Tùy, người khách du lịch vui vẻ rời đi, và thời điểm đó, Chu Niệm hoàn toàn không ngờ được rằng chỉ một tấm ảnh do khách du lịch tiện tay chụp lại thôi, mà nhiều năm sau đó, nó lại dấy lên một cơn bão dư luận, như một hiệu ứng cánh bướm, mầm mống đã được gieo xuống từ đây. Sau khi về nhà, Chu Niệm cầm bản ký họa vẽ hình hạc toại về phòng, giấu dưới đáy tủ treo quần áo, đặt chung một chỗ với chiếc áo hoodie màu đen của anh. Những thứ này và một loại rung động nào đó sâu trong lòng cô đều trở thành bí mật sâu ký nhất trong thời thanh xuân của Chu Niệm. Tối hôm đó, chưa bao giờ Chu Niệm ngủ ngon đến như vậy. Cô cảm thấy rất thoải mái. Hàng tội phát hiện ra bí mật của cô nhưng không nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ. Thái độ đối xử với cô cũng không hề thay đổi. Anh bảo cô ăn trái mơ chua nhất dùng cách ấy để khuyên cô. Nghĩ đến trái mơ chua đó, rằng Chu Niệm hơi ngứa trong lòng cô cũng vậy. Năm 2013 là năm mà các biêu cục chuyển phát nhanh, mọc lên khắp mọi miền Tổ quốc. Những biêu cục lớn nhỏ nằm giải rác khắp thành phố, ở gần trường học hay bệnh viện. Trong số đó, có một biêu cục nằm ngay bên cạnh quán massage của Tống Mẫn Đào. Chủ của biêu cục này là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, tên Lưu Hãn. Lưu Hãn có một bộ râu quay nón mọc rất rộng quanh miệng, nhưng trên đầu lại không có một cọng tóc nào. Mỗi khi ông ta đứng dưới ánh mặt trời, là lại trông chẳng khác gì một quả trứng đa điều phát sáng ông ta có vóc dáng người tầm thường mình mẩy tay chân đều chỉ ngắn có một khúc vì thích uống rượu ăn hải sản nhiều năm nên ông ta mắc phải bệnh gút thường xuyên đi lại khập khiễng lưu hãn thường ghế quán massage của tống mẫn đào khi thì rửa chân khi thì xoa bóp nhưng lần nào cũng đều chỉ đích thân tống mẫn đào phục vụ mình có khi tống mẫn đào bận quá không thể tiếp được lưu hãn sẵn sàng về cửa hàng của mình chờ thêm một lát chứ nhất định phải chờ tống mẫn đào làm cho mới chịu vợ của lưu hãn rất có ý kiến với chuyện này. Vợ Lưu Hãn, cũng họ Lưu, tên là Lưu Xuân Hoa, mặc dù có một cái tên rất thanh thú, nhưng tính cách của người đàn bà này lại cực kỳ mạnh mẽ. Cả dãy phố này, không có ai dám cãi nhau với bà ta. Lý do không phải vì Lưu Xuân Hoa có tài tranh biện rất giỏi hay logic cực kỳ chặt chẽ, mà chủ yếu là do bà ta rất thô bỉ. Nói vậy nghĩa là thế nào? Nghĩa là ví dụ như, nếu bạn nói về lầu gác trên cửa thành với bà ta, thì bà ta sẽ nói chuyện món chân giò rút xương với bạn bạn nói tới bò thì bà ta sẽ nói tới kiều bạn nói chuyện tử tế thì bà ta lại chửi tục bạn của bà ta nói chuyện phải có lý lẽ bà ta biền rủa cả nhà bạn cho nên riêng chuyện khóc lóc om sòm giở trò bì ổi thì không ai người dân nào ở phố nam thủy có thể bì bằng lưu xuân hoa vì chuyện lưu hãn đi gặp tống mẫn đào mà lưu xuân hoa từng không chỉ một lần đứng chửi đồng trước cửa còn cố ý nhè lúc tống mẫn đào ra ngoài cửa quét dọn vệ sinh để mắng chửi những câu bẩn thỉu hầu hết là những từ ngữ làm nhục người khác tống mẫn đào vốn tính không thích cãi nhau nên luôn coi lưu xuân hoa đang mắng chửi người khác vội vàng quét dọn xong xuôi rồi quay lại vào cửa hàng giờ cơm trưa lưu hãn đi tập tĩnh tới trước cửa massage cười híp mắt gọi tống mẫn đào mẫn đào à chỗ tôi có một kiện hàng chuyển phát nhanh của cô đấy cô qua bên đấy lấy không hay là để tôi cầm sang đây cho cô nhé tống mẫn đào trả lời bằng giọng điệu bình thường tôi không mua đồ trên mạng sao lại có thể có hàng chuyển phát nhanh của tôi được lưu hãn nói có mà trên kiện hàng ghi địa chỉ cửa hàng của cô đấy tổng mẫn đào im lặng một chút rồi đáp vậy để tôi qua bên đó xem thử tổng mẫn đào đi theo lưu hãn sang bên biêu cục kế bên sau đó đứng chờ ngoài cửa không vào trong tổng mẫn đào vừa mới đứng ở cửa thì chợt nghe đằng sau lưng vang lên giọng nói oang oang của lưu xuân hoa gì thế này cô định lời chuyện làm ăn của cô Sang hành sự ở cửa hàng của nhà tôi đấy hả? Liều Hãn đang lục tìm kiện hàng ở kệ hàng quay đầu lại, trông thấy vợ mình ông ta co mày, than ôi chao một tiếng. Người ta qua đây lấy kiện hàng truyện phát nhanh thôi. Ồ! Li Xuân Hoa chống nạnh một tay, đi ngang qua người tống mẫn đào rồi dằn mạnh hộp cơm đang cầm trên tay xuống mặt bàn. Cô thấy rụ dỗ chồng tôi, cứ ba ngày hai bữa lại chạy qua bên cửa hàng của cô, cống tiền cho cô là chưa đủ có phải không? Giờ lại còn lên mạng mua đồ cơ à? Có phải cô tính mượn cớ đấy Để tiếp xúc với chồng tôi nhiều hơn có phải không Lưu Xuân Hoa Tuôn ra một chàng tranh chua đến mức Không thể tranh chua hơn Móc mỉa tới mức không thể móc mỉa hơn Sở dĩ Tống Mẫn Đào Phải chịu đựng ác ý gay gắt như vậy Vì nhan sắc của bà ấy quá xinh đẹp Sáng người lại bốc lửa Gặp phải người không biết chuyện Thì hoàn toàn không thể nào ngờ được Tống Mẫn Đào đã có một người con trai 17 tuổi Tống Mẫn Đào vẫn đứng nguyên tại chỗ nét mặt không hề biến sắc Cứ như thể không hề nghe thấy lời Lưu Xuân Hoa nói Lưu Hãn tìm thấy kiện hàng Vội vàng chạy ra, bực dọc nói Sao bà toàn đâm đặt Mấy chuyện chẳng có chứng cứ gì cả vậy Người ta sang đây lấy hàng chuyện phát nhanh mà thôi Nghe chồng mình bảo vậy Lưu Xuân Hoa lại càng bực mình hơn Ông lại còn dám nói đỡ cho cô ta Ngay trước mặt bà đây à Lưu Hãn đưa kiện hàng cho Tống Mẫn Đào Chột dạ nói Cô mau đi đi, mau đi đi Lần này Lưu Hãn không dám gọi đối phương Là Mẫn Đào nữa Tống Mẫn Đào cảm thấy buồn cười, bản thân bà ấy chưa từng có ý định quyến rũ Lưu Hãn bao giờ. Trái lại, chính Lưu Hãn là người từng nhiều lần âm thầm lấy lòng bà ấy. Bà ấy đã từ chối dứt khoát, đồng thời tỏ ý mình không muốn làm chuyện buôn bán này với ông ta rồi. Thế nhưng ra mặt của Lưu Hãn thực sự quá dày. Chẳng được mấy bước, ông ta lại tiếp tục mò sang quán massage của Tống Mẫn Đào. Vì có các nhân viên khác trong tiệm nên Tống Mẫn Đào không tiện tỏ thái độ với ông ta. Tống Mẫn Đào vừa định đưa tay ra nhận lấy kiện hàng chuyển phát nhanh. Thì Lưu Xuân Hoa đã thô lỗ, giật lấy nó Đi cái gì mà đi Hôm nay tôi nhất định phải hỏi cho ra nhẽ Tống Mẫn Đào, suốt cuộc là cô làm nghề gì vậy Sao mở quán massage Mà trong quán lại răng một chiếc jido màu đỏ Đằng sau jido là có gì Tôi nghe người ta nói, đằng sau jido là một chiếc giường Suốt cuộc là chuyện mua bán gì Mà lại cần kéo jido che giường lại hả Cô nói đi, nói đi xem nào Tiếng của Lưu Xuân Hoa To như loa thùng, hơn nữa phố Nam Thủy Lại vốn là một nơi náo nhiệt nên chỉ nháy mắt đã thu hút sự chú ý của không ít người, người trong các cửa hàng đi ra ngoài nhìn ngó, người qua đường cũng dừng lại hóng chuyện. Biểu cảm của Tống Mẫn Đào trở nên khó coi, nhưng từ đầu tới cuối bà ấy vẫn không hề có ý định mở miệng nói một tiếng nào, chỉ ngẩn người đứng tại chỗ như thể một con cá nằm trên thớt, mặc cho người ta chém giết. Không nói được gì là vì chột dạ rồi chứ gì. Lưu Xuân Hoa hừ hai tiếng bằng đường lỗ mũi, nói đầy đắc ý. Tôi biết ngay là vậy mà. Từ lâu tôi đã biết cô lại là người gì rồi, mở một quán massage không đàng hoàng, làm một công việc không đàng hoàng, toàn bộ tiền kiếm được đều là tiền bẩn thiếu. Cô... Lưu Xuân Hoa còn chưa kịp nói hết câu thì kiện hàng trong tay bà ta đã bị người ta giật mất. Mọi người giật mình, không ai nhận ra hà toại đã đứng sau lưng tống mẫn đào từ khi nào. Trong tay anh chính là một kiện hàng chuyển phát nhanh màu đen kia, bốn bề đột nhiên yên lặng, cực kỳ yên lặng. Hạ toại mặc một chiếc áo phông trắng, quần sám bình thường. Đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen, vành mũ được kéo xuống rất thấp, che khuất hoàn toàn mắt và huệ thái dương của anh, khiến những người khác không nhìn rõ biểu cảm của anh lúc này. Hạc toại, sải đôi chân dài, bước lên trước hai bước, trước mặt lưu xuân hoa, sau đó mới chậm rãi, ngẩng đầu lên. Đôi mắt sắc lạnh của anh hiện ra bên dưới vành mũ, có phần đôi mắt cực kỳ sắc. Còn người đèn lấy không thấy đấy, anh cắn răng hờ hững, làm huyệt thái dương nổi lên một đường gân xanh. Lúc này chỉ có một mình Lưu Xuân Hoa là có thể nhìn thấy khuôn mặt của Hạc Toại. Lời uy hiếp của anh cũng dành riêng cho một mình Lưu Xuân Hoa. Tôi cảnh cáo bà. Hạc Toại nhấn mạnh từng chữ một, giọng nói trầm trầm đầy đáng sợ. Nếu như bà còn đơm đặt bậy bạ về mẹ tôi nữa tôi sẽ khiến bà không thể nào mở miệng ra nói chuyện được nữa. Lưu Xuân Hoa nổi tiếng là chua ngoa vậy mà lại lập tức biết sợ. Chàng trai trẻ tuổi trước mặt bà ta là một con chó điên đánh nhau mà có thể cắn đứt lìa nửa khuôn mặt của người ta không ai ở phố nam thủy dám động tới anh thậm chí toàn bộ thị trấn hoa doanh cũng không ai dám động tới anh bà ta không ngờ là anh lại đột nhiên tới đây nếu không bà ta sẽ không kiếm chuyện với tống mẫn đào vào lúc này Hào toại đưa tay đẩy vai tống Mẫn đào một cái về quán tống mẫn đào chuyển bước đi về quán trước khi rời khỏi biêu cục Hào toại liếc nhìn khuôn mặt của lưu sơn hoa lạnh lùng nói bà cũng là phụ nữ nhớ tu khẩu đức một chút Lưu Sơn Hoa, hoàn toàn nín họng trở về quán massage tống mẫn đào đứng bên cạnh quầy hạc toại đi thẳng vào trong ngồi xuống chiếc ghế rửa chân đầu tiên kế bên cạnh cửa lúc này trong quán không có khách hàng chỉ có hai nhân viên nữ đang ngồi chơi điện thoại hạc toại chống hai khuỷu tay lên hai đầu gối đổ nửa thân trên về phía trước bóc kiện hàng chuyển phát nhanh màu đen ra tống mẫn đào nhìn hạc toại hỏi đúng con là người mua kiện hàng này à mẹ nhớ là con chưa bao giờ mua gì trên mạng cơ mà hạc toại hờ hững vâng một tiếng Lớp đóng gói màu đen bị xé toạc ra, Tống Mẫn Đào nhìn thấy bên trong kiện hàng là ba quyển sách. Vào khoảnh khắc đó, đôi mắt của Tống Mẫn Đào dấy lên niềm hy vọng, bà ấy vội vàng mở miệng. A Toại, nếu như con vẫn thích đi đọc sách, thì sao không đi học trở lại? Con đi học lại đi, mẹ có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mà. Thật à? Vành mũ màu đen che khuất đôi mắt của A Toại, giọng nói của anh không tiết lộ chút cảm xúc nào. Ví dụ như vừa rồi, mẹ đứng ngốc ra đó, làm người ta làm nhục mình đây chính là tự chăm sóc tốt cho bản thân mà mẹ nói đấy à? Tống Mẫn Đào lập tức ngầm miệng, không biết trên đời này có bậc làm cha làm mẹ nào mà lại chẳng có chút quyền phát ngôn nào ở trước mặt con cái như bà ấy hay không. Hơn nữa, nhiều khi Tống Mẫn Đào cảm thấy mình hoàn toàn đối lý, lần nào học toại cũng có thể nói một phát là chúng ngay vấn đề, phản bác lại những gì mà bà ấy vừa mới nói. Dù vậy, Tống Mẫn Đào vẫn không chịu từ bỏ, vẫn tiếp tục khuyên nhủ. Mẹ thật sự không sao mà, a toại, con đi học lại đi. Con xem con đó, ngày xưa con có mua đồ trên mạng bao giờ đâu Vậy mà lần đầu tiên mua lại là mua sách Chứng tỏ con vẫn khao khát đọc sách Mẹ nhầm rồi Hạc toại rút đại Một trong ba quyển sách ra cho Tổng Mẫn Đào xem Thả nhiên nói Không phải sách học đâu, chỉ là sách linh tinh thôi mẹ Tổng Mẫn Đào tập trung xem kỹ Đúng là sách không liên quan gì với chương trình cấp 3 Con đọc loại sách này làm gì? Tổng Mẫn Đào lo âu hỏi a toại gần đây con ăn uống không ngon miệng à hay con thấy đồ ăn mẹ nấu không ngon hạc toại không trả lời chỉ đưa tay vứt vỏ bọc kiện hàng và xò rác bên cạnh rồi đứng luôn dậy con đi đây anh xải bước rời đi không cho tống mẫn đào cơ hội nói thêm bất kỳ điều gì nữa chuyện tống mẫn đào bị lưu xuân hoa lăng mạ càng ngày càng được lan truyền rộng hơn ban đầu là lưu xuân hoa đơm đặt bậy bại chuyện tống mẫn đào quyến rũ chồng bà ta sau đó biến thành tống mẫn đào rụ rỗ chồng của lưu xuân hoa bị phát hiện lưu xuân hoa tới tận cửa gây chuyện về sau lại biến thành tống mẫn đào mò sang tận nơi quyến rũ chồng của lưu xuân hoa sau đó gọi cả con trai tới bắt nạt lưu xuân hoa đồn tới đồn lui cuối cùng lời đồn đã khác xa hoàn toàn chân tướng của sự việc lời đồn giống như một thứ dịch bệnh với tốc độ lan truyền cực nhanh khi tin đồn này tới tai chu niệm thì nó đã chuyển sang phiên bản cuối cùng cô nghe được chuyện này bên bàn cơm khi nhiễm ngân thuận miệng kể lại nhiễm ngân hết sức phê phán chuyện này thậm chí mãi nói quên cả chuyện gấp thức ăn cho chu niệm. Đúng là thói đời thời nay, bà ta còn chưa ly hôn với gã chồng nghiện hút của mình đã vội vàng tìm bến đỗ mới cho bản thân rồi. Hạng phụ nữ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác như thế, đúng là đáng chết. Bà ta thì là cái thá gì chứ? Hừ, kệ mình có chút nhan sắc à, ai rồi chẳng có ngày già đi, đại bao giờ già rồi mới biết những chuyện mình làm hồi trẻ hoang đường cỡ nào. Xưa nay, chu niệm rất ít khi tiếp chuyện mẹ trong lúc đang ăn cơm, nhưng hôm nay là một ngoại lệ, cô không nhịn được nói khẽ: lỡ như mẹ học toại bị người ta đổ oan thì sao ạ nhiễm ngân lắc đầu đầy cảm khái Thất cân à con còn nhỏ lắm con không hiểu mấy chuyện này đâu ồ nhiễm ngân còn nói thêm lưu xuân hoa nói đúng đấy nếu như Tổng mẫn đào thật sự làm ăn đàng hoàng thì tội gì phải kéo cái di đô che lại làm gì chủ niệm im lặng lúc đi ngang qua quán massage đúng là cô cũng thấy trong quán có một chiếc di đô vải nhông màu đỏ rất to to bằng hẳn một bức tường rất dài dài xuống tới tận mặt đất Cô không biết đằng sau tấm di đô đó có gì. Tuy nhiên hiện tại, mọi người ở thị trấn đều đang đồn sau di đô có một chiếc giường. Còn nói rằng thường xuyên có những người đàn ông khác nhau nằm lên chiếc giường đó. Về đến phòng mình, chủ Niệm đi thẳng vào toilet, nôn sạch đồ ăn trong dạ dày ra, xong đánh răng sạch sẽ rồi đi ra ngoài. Cô ngồi bên bàn học, ngẩn người ngồi nghịch con lật đật trang trí trên mặt bàn, trong đầu nghĩ tới hạc toại. Điều chuyện của mẹ hạc toại có làm phiền anh nhiều lắm không? Không biết tâm trạng của anh có tồi tệ lắm không? Chu niệm cứ ngồi nghĩ mãi một lúc lâu cuối cùng cô không nhịn được cầm điện thoại cục gạch trốn vào trong nhà vệ sinh gửi tin nhắn cho hạc toại cậu vẫn ổn chứ hạc toại không trả lời ngay Chu niệm không dám đi ra khỏi nhà vệ sinh sợ tiếng của điện thoại cục gạch quá to bị nhiễm ngân nghe thấy khoảng năm phút sau hạc toại nhắn lại một tin nhắn ngắn hỏi chấm chỉ có một dấu hỏi chấm Chu niệm cắn môi phát hết óc ra nghĩ xem phải nhắn lại như thế nào để có thể vừa an ủi hạc toại vừa không làm anh cảm thấy không thoải mái cùng lúc đó ở chỗ hạc toại anh cũng đang ngồi bên bàn học trước mặt là một quyển sách dày cộp trong tay là cây bút đánh dấu màu vàng dạ quang vừa đánh dấu nội dung chính trong sách vừa viết chú thích vừa để ý xem chiếc điện thoại để ở bên cạnh có tin nhắn mới nào không anh đợi một lúc lâu mới nghe thấy tiếng điện thoại rung lên hạc toại lập tức để bút xuống cầm điện thoại di động lên mở màn hình nhấp vào tin nhắn tôi tin tưởng cậu cũng tin tưởng mẹ của cậu Mười chữ. Chu niệm sạm mất mười phút hạc toại ghi nhớ suốt đời anh nhìn chằm chằm tin nhắn đó rất lâu ngón tay thon dài nhiều lần đặt lên nút thoát nhưng anh không ấn xuống cứ xem đi xem lại mãi như thể có xem bao nhiêu lâu cũng không đủ giờ phút này đây hai toại cảm nhận được một thứ cảm xúc đầy kỳ diệu trước đây anh đã từng có cảm giác này rồi và những khoảnh khắc này nó trở nên mãnh liệt hơn tựa như nội tâm u ám của anh đã được nhổ bỏ những đám rêu ẩm ướt dần dần được hong khô ngay cả lũ vi khuẩn tích tụ ở đó nhiều năm cũng bị ánh sáng chiếu rọi, lần lượt chết sạch. Thứ chết đi là một phần trong anh, nhưng thứ sống lại cũng là một phần trong anh. Nơi hàng ngoại làm thêm cứ thay đổi liên tục trên đường đi học về nhà, Chu Niệm thường xuyên có thể thấy anh ở khắp mọi nơi. Đôi khi là trong cửa hàng bán đồ đạc gia đình ở chợ đồ cũ, anh giúp người ta làm bốc vác ở đó, cũng như những người đàn ông trưởng thành khác, anh sẽ khoác một chiếc khăn bẩn nhơ nhớp ở trên vai. Chu Niệm từng tận mắt chứng kiến một mình anh khiêng một chiếc tủ lạnh lớn, không lâu sau đã thấy anh Đổ mồ hôi như mưa, chiếc tủ lạnh khổng lồ đè lên người khiến bờ vai của anh hơi oàn xuống, nhưng sự sắc bén trong mắt anh vẫn chưa từng vơi bớt, bước chân vẫn rất vững vàng. Đôi khi anh sẽ ở trong cửa hàng nào đó đang làm trang hoàng, một là ngồi trên thang gỗ quét sơn tường, hai là sách thùng sơn, trên người lúc nào cũng phủ một lớp bụi xám trắng. Lúc này sắc mặt của anh sẽ nặng nề hơn ngày thường, thoạt nhìn ra dặn ít nói hơn cùng bạn trang lứa. Cũng đúng thôi, lúc này bạn cùng trang lứa với anh đang ngồi trong phòng học chung quanh toàn là mùi mực mùi sách tương lai sán lạn hoàn toàn khác với cảnh ngộ của anh đôi khi anh sẽ ngồi sau một chiếc bàn nhỏ trong cửa hàng sửa điện thoại cúi gằm mặt xuống bàn tay cầm một loại công cụ nào đó mà chu niệm không biết tên đang loay hoay một tấm chip bé xíu mỗi lần gặp anh chu niệm sẽ dừng bước chân im lặng nhìn anh có lẽ sự ăn ý đặc biệt nào đó lần nào hào toại cũng nhận ra cô đang đứng ở đó cách xa sau mỗi lần anh chỉ liếc cô một cái bâng cua rồi rời mắt ánh mắt tràn đầy sự hờ hững lạnh nhạt cứ như thể anh hoàn toàn không quen biết chu niệm chỉ một mình chu niệm biết rằng anh sợ nếu mình và cô đối diện với nhau lâu hơn dù chỉ một giây thì sẽ rước lấy sự phán xét của người bên ngoài anh không muốn rước thêm phiền phức cho cô chỉ cần nghĩ đến đây chu niệm sẽ kìm lòng không đậu bạm môi đứng tại chỗ cười như một đứa ngốc cô cho rằng anh quan tâm tới người bạn là cô nên mới như vậy cho dù ánh mắt của anh sẽ không nhìn về phía mình nhưng chu niệm vẫn sẽ tiếp tục đứng yên tại chỗ một lát Mãi đến khi thật sự sắp trễ giờ, cô mới lề mề, rời đi. Trung quanh, người đến người đi, không ai ngờ được rằng người mà cô vẫn đứng ngóng ở đó, nhìn là hạc toại, chàng trai cố cuộc đời, hoàn toàn trái ngược với cô. Lại là một buổi chiều có tiết thể dục, mặt trời cuối tháng 5 đã cực kỳ gây gắt, thiêu cháy đến nỗi bầy ve chỉ còn kêu một cách yếu ớt. Mạc nại khoác tay chu niệm cùng nhau đi đến sân thể dục, hai người đang định rời khỏi tòa nhà dạy học thì bỗng thấy mấy nhóm học sinh nữ nhanh chóng chạy qua bên cạnh mình có học sinh của lớp mình cũng có học sinh lớp khác các bạn nữ sinh kia có người chạy vừa nói nhanh lên nhanh lên lát nữa không thấy được bây giờ chu niệm và mạc nại đều rất khó hiểu họ định xem cái gì mà chạy nhanh vậy thấy đám nữ sinh kia không chút do dự xông vào cái nắng gay gắt bên ngoài chu niệm tò mò hỏi các cậu ấy đang làm gì vậy nhỉ mạc nại nói tớ cũng không biết Lại có một nhóm nữ sinh chạy ngang qua chỗ họ Đồng thời cũng cho họ biết đáp án Không ngờ cậu ấy Thật sự trở về trường học Ngay trong sân thể dục À mau đi xem đi Người khiến các nữ sinh phấn khởi Và chú ý cỡ này Chu Niệm thật sự không nghĩ ra ai khác là người thứ hai Hơn nữa dựa theo nội dung nghe được Cô đoán người này chỉ có thể là Hạc Toại Hạc Toại đến trường học à Ngay trong sân thể dục Chu Niệm cũng kìm lòng không được, Bước đi nhanh hơn Mạc nại đang ôm cánh tay của cô Cũng bị bắt phải đi nhanh hơn tuy nhiên mạc nại và cô đều yếu như nhau cô yếu vì suy dinh dưỡng đi được mấy bước đã thở hổn hển còn mạc nại thì mũm mĩm đi được mấy bước cũng thở lên thở xuống vừa đi được một chặng đường ngắn hai người đã thở hùng hục như trâu mạc nại chống nạnh dừng chân vừa thở vừa nói cho cho chút chu niệm dừng chân đường cong trên ngực phập phồng rõ ràng mạc nại nói Chẳng phải cậu quen cậu ấy à, lần trước tớ còn thấy cậu đứng nói chuyện với cậu ấy, ở trước cửa hàng của cậu ấy. Chu niệm đặt ngón tay lên môi. Cậu nói bé bé thôi. Mạc nại. À, ừ. Chu niệm thì thầm. Tớ chỉ muốn nhìn xem người kia, có phải là cậu ấy không? Mạc nại hít sâu một hơi. Thế thì chúng ta đi thôi. Đi một mạch, gần đến sân thể dục, hai người đã mệt đến nỗi, hít thở ra vào liên tục. Chu niệm hơi khom lưng, để bình phục hô hấp, sau đó dứng cổ nhìn chung quanh. Cứ tìm nơi nào đông người, chắc chắn sẽ không sai. Chu niệm dõi mắt, nhìn về phía các nữ sinh tụ tập, quả nhiên thấy bóng dáng của hạc toại. Anh đang ở bên ngoài bức tường, gần sân thể dục. Bức tường ca hai m rưỡi, chỉ là một bức tường xi măng giản dị, thậm chí còn không quét một lớp vôi. Một chiếc thang gỗ được bắc lên bức tường ấy, hạc toại đứng trên thang gỗ, nở thân trên nhô ra từ bức tường. Anh đứng ở độ cao mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Nghe nói khoảng thời gian trước có kẻ trộm lẻn vào trường học vào ban đêm cổng trường đã khóa nên kẻ trộm trèo vào từ bức tường không thực hiện phương pháp phòng trộm sau đó cướp mất mấy máy tính mới tinh ở trong phòng hiệu trưởng vì chuyện này mà hiệu trưởng giận tím mặt lập tức kêu cấp dưới liên lạc với thợ chuyên làm đồ chống trộm người đang làm việc trên một mặt tường khác là thợ làm đồ chống trộm cũng chính là thầy của hạc toại hôm nay có hai người đến trường thế nhưng bức tường mà thợ đang làm việc thì không ai thèm ngó ngàng ngược lại dưới chân tường mà hạc toại đang làm việc lại bị đám nữ sinh trên trúc giành chỗ họ đứng dưới chân thang gỗ ai nấy đều ngửa cổ hết cỡ ánh nắng chiếu xuống những gương mặt ấy có thể thấy rõ mỗi người đều nở nụ cười giống hệt nhau đó là nụ cười vì được gặp trai đẹp mỗi một đôi mắt đều sáng ngời như thể chứa đầy ánh sao hàng toại đứng trên thang gỗ hai chiếc xô được đặt trên một cây cầu thang khác bắc ngang trước mặt anh bên trong một chiếc xô chứa xi măng đã quấy đều còn chiếc xô khác đựng đầy mảnh kính vỡ phương án chống trộm rất đơn giản Chẳng qua là chát một lớp xi măng lên tường, rồi cắm mảnh kính vỡ đó lên, chờ xi măng khô là xong. Có lẽ biết công việc này dễ dính bẩn, nên hạc toại không mặc áo thun trắng mà anh hay mặc. Thay vào đó là một chiếc áo ba lỗ màu đen, kiểu áo mà lần trước chú Niệm từng thấy anh mặc trong cửa hàng bán đồ ăn vặt. Anh đứng dưới ánh mặt trời, bờ vai, cánh tay, ngón tay, không có chỗ nào mà không trắng đến trói mắt. Hơn nữa anh thuộc tuyết con trai, trông thì rất gầy, nhưng cởi áo ra lại có vóc dáng khiến người ta kinh ngạc. Cũng như lúc này, đường cong mượt mà của cơ bắp trên cánh tay anh đã khiến một vài nữ sinh dễ xấu hổ nhìn thấy mà đỏ cạm mặt. Có một số nữ sinh to gan không sợ tiếng xấu lan xa của chó điên tranh thủ lúc mọi người đang xôn xao mà nói một câu Trời nóng cỡ này mà không cởi áo ra à? Sau đó là tiếng la hét ấm bĩ hoặc là hét lên á á không thì cũng hùa theo kêu hạc toại cởi áo. Có lẽ sẽ có người cảm thấy cảnh tượng này hơi khuếch đại nhưng nếu một đứa con trai có từ ngoại hình đến gương mặt đều là đỉnh của chóp. Các cô gái vẫn sẵn lòng ban thưởng tiếng hò hét và ánh mắt chăm chú ngắm nhìn. Cho dù người kia là chó điên, tiếng xấu lan xa. Chu niệm đứng cách đó trăm mét nhìn cảnh tượng này trong lòng tràn đầy cảm khái. Cô biết có lẽ hạc toại sẽ được rất nhiều người săn đón nhưng không ngờ lại được săn đón đến mức này. Cảm xúc trong lòng cô lúc này không thể nói rõ là khó chịu hay là gì. Chẳng qua khi thấy anh được đám con gái vây quanh cô lại có cảm giác như vừa ăn một quả chanh chua lòm tuy rằng anh chẳng buồn quan tâm tới tiếng ồn ào chung quanh chỉ tập trung làm công việc của mình chát xi măng cắm mảnh kính vỡ nhưng cô vẫn cảm thấy quả tranh chua lòm ấy như đang tan chảy trong lòng mình Trong cậu ấy giống ngôi sao thật đấy mạc nại bỗng nói một câu à chu niệm bỗng hoàn hồn tớ rất ít khi chú ý tới giải trí không biết ngôi sao trông như thế nào mạc nại vắt óc suy nghĩ rồi nói biết miêu tả sao đây nhỉ Ý tớ lời trên người cậu ấy như có hào quang thu hút ánh nhìn của mọi người. Nghe xong, chu niệm chỉ im lặng chứ không lên tiếng, trong lòng ngẫm lại những lời này. Hào quang thu hút ánh nhìn của mọi người, đó là cái gì? Lúc này chu niệm vẫn không hiểu được câu nói ấy, nhưng về sau, cô nhất định sẽ biết. Khi cô thật sự hiểu được điều đó, thì cô thậm chí không có tư cách đứng cách xa trăm mét để nhìn anh. Tiết thể dục bắt đầu, các nữ sinh trong lớp đều hơi mất tập trung, kìm lòng chẳng đặng mà nhìn về phía bức tường ngoài sân, Cả Chu Niệm cũng vậy, tranh thủ lúc say người chuẩn bị tập thể dục. Ánh mắt của cô cứ liếc về phía học toại. Anh sắp kết thúc công việc của mình. Tiết học hôm nay là thi chạy 800m, chạy hai vòng sân thể dục, có chu vi 400m. Đầu tiên là nam sinh thi trước, sau đó đến lượt nữ sinh. Khi đến lượt nữ sinh, dường như ánh nắng càng trở nên gay gắt. Đối với đường chạy 800m, thể lực của Chu Niệm thật sự không đủ. Vừa bắt đầu chạy, đã bị bỏ xa ở cuối cùng hơn nữa không phải là kiểu tiết kiệm thể lực để bùng nổ ở giai đoạn sau mà vẫn giữ hạng chót một cách vững vàng lúc chạy ngang qua bức tường chủ niệm liếc nhìn hình như hạc toại đứng ở trên cầu thang đang như người nhìn về phía mình khuôn mặt của cô đỏ bừng vì nóng mồ hôi tua như suối thở hồng hộc ngẩng đầu lên bất thình lình đối diện với ánh mắt của hạc toại ánh mắt của hai người chạm nhau giữa không trung một tia lửa bí mật chật lóe lên rồi biến mất đằng trước còn có không ít nữ sinh ngoảnh đầu nhìn hạc toại chu niệm bỗng nhiên cảm thấy trột dạ cô vội cúi đầu bỗng cảm thấy lồng ngực đau nhói cô giơ tay ôm ngực bị bắt phải dừng chân đổi từ chạy sang đi bộ nhìn từ khóe mắt bóng dáng cao gầy của hà toại đã nhảy xuống cầu thang vững vàng đáp xuống mặt đất hôm nay anh mang một đôi giày ván trượt màu đen mũi giày chĩa về phía đối diện với chu niệm không phải anh định đến đây chứ mạc nại chạy đằng trước ngoảnh đầu lại thấy chu niệm đang ôm ngực thì không chút do so dự chạy ngược chiều dừng lại bên cạnh chu niệm chu niệm cậu không sao chứ chu niệm thở hồn hển hình như tớ bị tức ngược rồi lúc được mạc nại đỡ chu niệm chú ý tới mỗi giày trở phán đã đổi hướng anh lại lần nữa trèo lên cầu thang cậu đừng chạy lát nữa nói với thầy giáo thể dục một tiếng mạc nại nói ừ chu niệm đẩy mạc nại cậu mau chạy đi đừng quan tâm đến tớ thế tớ chạy nhé ừ mạc nại tiếp tục chạy về phía trước còn chu niệm rời khỏi đường băng Tiến về phía thầy giáo dạy thể dục, Sắc mặt Chu Niệm hơi trắng bệch đứng trước mặt thầy. "Thưa thầy, em hơi khó chịu." Thầy thể dục đã từng gặp không ít học sinh nói dối để xin nghỉ, chỉ cần nhìn sơ qua là biết ai nói thật, ai nói dối. Ông ấy chỉ nhìn Chu Niệm một cái rồi ôn hòa nói: "Em ngồi nghỉ chân dưới bóng cây rồi uống nước đi." "Dạ, em cảm ơn thầy." Chu Niệm chậm chậm đi đến chỗ bóng râm của cây đa già duy nhất trên sân thể dục, sau đó đứng dưới bóng râm nghỉ ngơi không lâu sau mạc nại thở hổn hển chống eo đến chỗ cô má ơi suýt nữa thì tớ không đạt tiêu chuẩn thiếu đúng một giây chu niệm khe khẽ thở dài thế thì đúng là may mắn lỡ bị điểm dưới trung bình thì thảm sẽ ảnh hưởng đến xếp loại học lực cuối kỳ cậu bớt giả vờ giả vịt đi bỗng dưng một giọng nói chen vào con nhỏ chu niệm này đóng vai bông hoa nhỏ vô tội yếu đuối để thu hút sự chú ý của người khác chỉ có mạc nại cậu mới lại cho là thật còn chạy ngược lại tìm cậu ta nữa chứ không ngu không hả Vừa dứt lời, Hàn Thanh nở nụ cười trao phúng. Hai nữ sinh thường xuyên chơi cùng cô ta là Lý Lị Lị và Tăng Tiểu Phú cũng đi theo cô ta. Chu niệm còn chưa lên tiếng thì mặc nại đã không nhịn được. Ý cậu ta là sao hả Hàn Thanh? Hàn Thanh mỉm cười, khoanh tay trước ngực nói. Cậu bị ngu hay sao mà không hiểu ngôn ngữ con người? Thế thì tôi không ngại giải thích cho cậu nghe. Cậu không phát hiện lúc chạy đến chỗ Hà toại. Chu niệm cố tình dừng lại, dùng tay ôm ngực hả? Sau đó cô ta bóp dòng áo nghẹo a đau quá đi tới chạy không nổi nữa ha ha ha mí lị lị cười ầm lên đúng đấy tiểu tăng vũ cũng cười hùa theo lời bịa đặt qua miệng nhiều người sẽ biến thành tin đồn đủ để hủy hoại một con người chu niệm mí môi ngón tay buông thõng bên người dần dần co lại cô vừa định lên tiếng thì mạc nại lại cướp lời cậu bớt ngậm máu phun người đi đừng có suy bụng ta ra bụng người hàn thanh lạnh lùng cười trào phúng cho dù chu niệm không cần điểm thi thể dục thì cũng đạt học sinh giỏi còn cậu có được không chu niệm có điểm cộng mỹ thuật cậu có không không thể nhịn được nữa chu niệm tiến lên một bước thân thể gầy gò chảy trước mặt mặc nại giọng nói vừa mềm mại vừa kiên định nếu tôi thật sự muốn thu hút sự chú ý của hạc toại thì tôi sẽ tự đến gần bắt chuyện với cậu ấy chứ không phải dùng chiêu trò mà cậu nói hàn thanh cũng bước lên một bước ngang ngược nói phải không chu niệm vậy thì tôi hỏi cậu bây giờ cậu có dám sang đó không Cô ta chỉ vào Hà Toại, sang đó bắt chuyện với Hà Toại, theo như lời mà cậu nói không? Ngay bây giờ, trước mặt nhiều người như thế này ư, Chu Niệm cứng đờ, như nghẹn trong cổ họng, thấy rõ vẻ do dự trên mặt Chu Niệm, Hàn Thanh cười hì hì. Sao hả, tôi biết ngay cậu không dám mà, cậu chỉ đóng vai bông hoa nhỏ vô tội thôi, bị tôi đoán trúng. Tôi đi. Chu Niệm ngắt lời Hàn Thanh bằng giọng nói bình tĩnh nhất, đôi mắt sáng ngời. Nếu tôi đi bắt chuyện với cậu ấy Thì sau này cậu đừng tiếp tục những hành vi Nhàm chán của cậu nữa Hàn Thanh không ngờ Chu Niệm sẽ đồng ý Nên sửng sốt trong chốc lát Nhưng để giữ thể diện cô ta cũng đồng ý ngay lập tức Được cậu đi đi Tên đã lên dây Không thể không bắn Chu Niệm quyết định bất chấp tất cả Nhưng cô vừa nhấc chân thì lại bị Hàn Thanh gọi lại Cậu khoan đã Chỉ bắt chuyện thôi thì không đáng nhắc đến Hàn Thanh nói Cậu phải xin được số điện thoại của cậu ấy nếu không coi như cậu thua số điện thoại trong đầu chu niệm hiện lên mười một chữ số quen thuộc đi thì đi ngay sau đó trong ánh mắt của mọi người chu niệm tiến lại gần chỗ hạ toại ngày hè trò trang bầu trời trong xanh không mờ gọn mây tựa như một tấm gương được lau chùi sạch sẽ dưới tấm gương ấy chu niệm bước ra từ dưới cây đa dập bóng ánh nắng chiếu xuống khiến cái bóng của cô bị đổ dài trên mặt đất dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vô số học sinh chu niệm thong thả men theo đường bằng đi đến dìa sân thể dục, rồi tiến lại gần bức tường. Năm ấy nhà trường chưa có tiền trải thảm cỏ cho sân thể dục, nên mặt sân chỉ toàn là đất vàng nguyên thủy nhất. Lúc đám con trai chơi bóng đá sẽ khiến bụi bặm bay đầy trời, bao cát che khuất tầm nhìn. Chu niệm giơ tay che nắng trên chán, hơi híp mắt, cách hạ toại đứng trên cầu thang càng ngày càng gần. Lúc này tiết thể dục của các lớp khác vẫn chưa giải tán. Ngoài tường, chỉ có một mình hạ toại. Bước chân của chu niệm rất nhẹ khiến cô đứng dưới chân cầu thang cũng không thu hút được sự chú ý của hạc toại anh đang cầm một cái bay múc một đống xi măng từ trong xô rồi chát lên bờ tường sau đó chậm rãi quẹt lên đống xi măng đó cho bằng chu niệm im lặng chờ đến khi anh quẹt xong đống xi măng đó rồi mới khẽ gọi anh một tiếng hạc toại giọng nói của cô mềm mại như cơn gió mùa xuân lướt qua tay phải cầm bay của hạc toại rõ ràng khựng lại anh hơi khó tin ngoảnh đầu lại cụp mắt nhìn thấy chu niệm đứng dưới chân cầu thang cô mặc đồng phục mùa hè có hai màu trắng xanh của trường cấp ba thị trấn cô tóc đuôi ngựa sau đầu trên trán và hai tay có những sợi tóc con mềm mại làn ra khi đứng dưới ánh nắng sẽ trắng ngần đến nỗi gần như trong suốt đôi mắt nai con sáng ngời đang nhìn anh hạc toại tùy ý gác bay lên mép xô rồi xoay người đối diện với chu niệm khuỷu tay phải gác lên cây thang bắc ngang sau lưng bờ vai bên phải cũng vì thế mà rủ xuống sau đó anh miễn cưỡng ngồi trên một nấc thang một chiếc chân dài lắc lư giữa không trung mở chiếc chân dài khác, tùy ý gác lên nước thang bên dưới. trong tư thế, cực kỳ bất cần đời, có vẻ không đứng đắn chút nào. Anh rủ mi mắt, ánh mắt lạnh nhạt theo ánh nắng gay gắt, dừng trên gương mặt của chú Niệm, ông Dung chờ câu nói kế tiếp của cô. Biết sau lưng mình, có không ít người đang theo dõi, chú Niệm chỉ cảm thấy súng lưng nhột nhột, trong lòng vô cùng hồi hộp, ngay cả giọng nói, cũng trở nên run rẩy. Chào, chào cậu. Giả vời như hai người, chưa từng quen biết nhau, cô lên tiếng chào hỏi trước anh không có bất kỳ phản ứng gì cũng không có chút biểu cảm ánh mắt không dao động không gợn sóng cứ thế lặng lặng nhìn chu niệm thấy hạc toại như vậy trong lòng chu niệm nảy sinh cảm giác rất kỳ diệu cứ như trở lại lần đầu tiên cô đến gần anh cứ như thể ngay sau đó anh sẽ lạnh lùng kêu cô cút đi dưới ánh mặt trời chói chang như thế nào mà sống lưng chu niệm bỗng lạnh buốt bây giờ cô không có cách nào chấp nhận được hạc toại sẽ đối xử hung ác với mình sau đó cô bắt đầu tự an ủi bản thân không đâu bây giờ hạc toại sẽ không hung ác với mình đâu càng không kêu mình cút đi chu niệm dè dặt hỏi cậu có thể cho tôi số điện thoại của cậu không hạc toại hơi nhớ mày chẳng phải cậu đã có số điện thoại của tôi rồi sao hạc toại nghĩ chu niệm hiểu được nét mặt của anh cho dù anh chưa nói một câu nào cô vẫn biết ý của anh là như vậy chu niệm mí môi không nói một lời cứ như thế nhìn chằm chằm vào anh hạc toại thở ơ ngước mắt lên thì thấy sau lưng chu niệm Dưới bóng cây đa cách đó hơn trăm mét, một đống người đang nhìn về phía này. Hình như cô đang chơi trò chơi, nhàm chán nào đó. Khóe môi anh cong lên rất nhẹ, cúi xuống nhìn chu Niệm, trả lời một cách nghiêm túc. Không được. Cô đang định nổi giận, thì nghe thấy anh lười biếng nói. Trừ phi cậu đồng ý, một yêu cầu của tôi. Cục diện lúc này đã rơi vào tình trạng đâm lao phải theo lao, chu Niệm đành phải bị lừa gạt một yêu cầu, chừng anh một cái rồi hỏi. Yêu cầu gì? hạc toại ghi nợ trước khuỷu tay gác lên cầu thang của hạc toại hơi nhúc nhích anh điều chỉnh lại tư thế rồi nói vậy thì cậu nhớ kỹ tôi chỉ nói một lần thôi chu niệm mí môi không lên tiếng thực ra anh không cần nói gì hết cô đã nhớ kỹ số điện thoại của anh chẳng qua là làm theo thủ tục cho mọi người thấy mà thôi hạc toại chậm rãi đọc số điện thoại di động của mình nghe xong chu niệm biết mình đang quay lưng về phía hàn thanh nên họ không thể nhìn thấy mặt mình Hơn nữa khoảng cách rất xa Nên họ hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của hai người Thế nên chu Niệm yên tâm Nói thẳng với Hạc Toại Ngày mai tôi muốn đi tìm cậu Ngừng trong chốc lát cô bổ sung thêm Để vẽ tranh Ngày mai là thứ bảy Không biết anh có phải đi làm thêm hay không Có thời gian dành cho cô hay không Một giọt mồ hôi chảy từ chiếc cằm xuống yết hầu của Hạc Toại Anh dùng ngón tay Lau giọt mồ hôi đó Động tác rất tùy ý Lại tràn đầy hóc môn quyến rũ của đàn ông Sau đó anh lại cụp mắt, con người sâu thẳm, phản chiếu gương mặt Chu Niệm rất rõ rệt, giọng nói vừa trầm, vừa gợi cảm. Ngày mai gặp lại. Khoảnh khắc ấy dường như trái tim Chu Niệm ngừng đập trong tích tắc, hoặc có lẽ chỉ là ảo giác, cô vội vàng rời tầm mắt. Tôi phải quay về đây. Tốc độ nói chuyện của cô bỗng nhanh hơn, thậm chí hơi cà lắc. Ngày, ngày mai gặp lại. Thấy dáng vẻ thiện thùng bối rối của cô, hạc Toại khẽ cười một tiếng, nghe tiếng cười của anh, vành tay Chu Niệm nóng ran nhanh chóng xoay người trốn khỏi hiện trường nhìn bóng lưng cô rời đi thật xa hạc toại mới rời ánh mắt chỉ cảm thấy thật thú vị đôi khi cô rất to gan nhưng đồng thời cũng thường xuyên ngượng ngùng rất mâu thuẫn lại khiến người ta không tài nào ghét nổi ngược lại còn cảm thấy rất đáng yêu chu niệm mang theo trái tim thấp thỏm về chỗ cây đa già nơi đó đang có một đống người chờ cô thấy cô đến gần hàn thanh muốn biết kết quả ngay lập tức nên vội vàng hỏi cậu xin được rồi à chu niệm bình tĩnh ừ một tiếng Sao có thể? Hàn Thanh rõ ràng không tin. Đó không phải là nam sinh bình thường, đó là hạc toại. Rất ít người dám nói chuyện với cậu ấy, huống chi là xin số điện thoại di động. Chu Niệm, có phải cậu đang nói dối không hả? Tôi không nói dối. Chu Niệm đáp. Tôi không tin. Ánh mắt Hàn Thanh nhìn qua nhìn lại trên người cô. Số điện thoại đâu? Cậu lấy ra đây cho tôi xem. Chu Niệm bình tĩnh trả lời. Cậu ấy đọc một lần, tôi nhớ kỹ rồi. Hàn Thanh a một tiếng, như thể đã hiểu. Cậu đang nói dối, dù sao khoảng cách rất xa, chúng tôi không nghe rõ hai người các cậu đang nói gì nên không biết cậu có thật sự xin được số hay không. Cậu có thể tìm một chiếc điện thoại để thử xem. Cô vừa dứt lời, xung quanh thoáng chốc, trở nên im lặng. Hàn Thanh thật sự mở điện thoại của một nam sinh lấy lút mang đến trường, cậu ta đi đến trước mặt Chu Niệm. Số điện thoại là bao nhiêu? Chu Niệm lộ ra vệ suy tư, mấy giây sau mới nói. Cậu đưa điện thoại cho tôi, để tôi gọi hàn thanh nhíu mày nửa tin nửa ngờ đưa điện thoại cho chu niệm chu niệm nhận lấy chiếc điện thoại di động bởi vì rất ít khi dùng điện thoại thông minh nên động tác của chu niệm rất chậm chạp sau khi mười một chữ số đã hiện lên đầy đủ trên màn hình chu niệm mới chậm chạp bấm nút gọi sau đó lại bấm nút loa ngoài ngay sau đó hầu như tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía hạc toại theo phản xạ hạc toại đã làm xong việc lưu loát nhảy xuống cầu thang chân dài vững vàng chạm đất anh đang định giơ tay sách số vữa đặt lên trên cầu thang thì bỗng khựng lại, sau đó buông tay xuống, thò tay và túi quần màu đen. Thấy cảnh này, tất cả mọi người rất kinh ngạc, di động của hạc toại đổ chua à. Mọi người thấy hạc toại lấy di động ra, rồi cúi đầu nhìn màn hình, ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua màn hình mấy cái, sau đó đặt điện thoại bên tai. Chu Niệm cũng đang xem cảnh tượng này, hồi hộp đến nín thở. Ngay sau đó, giọng nói lời nhát trầm thấp của thiếu niên phát ra từ chiếc điện thoại trên tay Chu Niệm. Ai vậy? Không ít người đều trợn tròn mắt. Thật sự là hạc toại. Có nữ sinh kêu lên. Ôi trời ơi, giọng của cậu ấy hay quá. Đúng là thật kìa. chu Niệm không trả lời, lập tức cúp máy, rồi hỏi Hàn Thanh. Thế đã được chưa? Sau này cậu đừng gây sự với mạc nại nữa. Hôm nay Hàn Thanh không thuận lợi, nghe vậy thì lập tức sụ mặt, giằng co mấy giây, rồi khẽ hừ lạnh một tiếng, xua tay rời khỏi nơi này. chu Niệm không để ý tới thái độ của cô ta, vẫn cúi đầu lay hoay điện thoại, nghiên cứu cả buổi mà vẫn không biết dùng như thế nào cô quay sang hỏi mạc nại làm cách nào để xóa lịch sử cuộc gọi nhỉ mạc nại ghé lại gần chỉ cho cô xem chỗ này cậu bấm vào sau đó xóa bỏ chu niệm ừ ừ một tiếng sau khi xóa lịch sử cuộc gọi với hạc toại chu niệm trả lại điện thoại cho nam sinh lúc này la cường bưng một bát nhựa đến gần chu niệm tôi mời cậu ăn cái này chu niệm quay sang thấy đồ ăn trong bát đó thì suýt nữa ngất xỉu đó là một bát bánh trôi rượu nếp bánh trôi trong chén đầy ứ hự chu niệm thật sự rất ghét ăn các món ăn chế biến từ gạo nếp lúc nôn mửa quả thực là đòi mạng cô lập tức từ chối theo phản xạ không cần cảm ơn cậu cậu ăn đi la cường vẫn khăng khăng một mực thế sao được đây là do tôi làm đấy còn được ướp lạnh rồi tôi bỏ vào bình giữ nhật mang từ nhà đến trường thật sự rất ngon trời nắng nóng thế này cậu cứ ăn đi chu niệm muốn nói lại thôi nỗi sợ hãi đối với thức ăn dần dần lan tràn trong ánh mắt cô còn đang suy nghĩ nên từ chối tiếp bằng cách nào thì bỗng một cánh tay trắng ngần chen giữa cô và La Cường, lấy đi bát bánh trôi rượu nếp trong tay La Cường. Chu Niệm kinh ngạc quay đầu, thấy góc nghiêng tuấn tú của Hạc Toại, anh ngửa đầu đang há to miệng ăn bát bánh trôi rượu nếp đó, ít hầu liên tục lăn lên lăn xuống, có sức hấp dẫn trí mạng. La Cường kinh ngạc hỏi, "Hạc Toại, cậu đang làm gì vậy?" Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 12 buổi truyện ngôn tình, 13 nhân cách chỉ để yêu em nếu thế hay các bạn đừng tiếc cho mình xin một like subscribe ở dưới video này nhé còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại